Trời ạ! Yêu thú đáng yêu thế sao? Thoạt nhìn đáng sợ ở chỗ nào? Mương! À! Dương! Dương! Quy! Quy! À! Nó bé như vậy, không bị ăn đã là may rồi. Làm sao còn có thể ăn thịt người đây? Lúc dãn tử chương vừa tới chỉ thấy một con heo đứng bên cạnh chu chu.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 Miệng cắn chân váy chu chu không chịu nhả ra. Chu chu vốn rất thích nó, thấy nó giống như cũng không bỏ được mình, cho nên lén lén thả nó lên vai, rồi nằm úp sấp lên lưng Doãn Tử Chương. Nàng không dám thương lượng với Doãn Tử Chương mang theo nó. Nương, em. Nương. Ca. Hừm. Ờ. Nương. Gươm. Thế làm gì khác là tiền trạm hậu tấu. Mây là con heo nhỏ bơm. Y. A. T. Dương. Dương. Quy. Quy. Y. A. Quy. Quy. U. Chỉ cần trên đường ngoan ngoãn không lên tiếng không động đậy. Thì doãn tử chương sẽ không phát hiện Con heo kia dường như hiểu tâm ý của nàng Lặng lặng nằm trên vai nàng Biết được phải ngoan ngoãn Ban đầu chú chú còn lo chân Nó ngắn không có lực sẽ bị té Như ca Hơn Đi Dân A Đơn Tử chương dần dần bay nhanh hơn Nàng phát hiện lo lắng này chỉ lớn. A Dương U Vinh Quy Quy Thở cũng không biết chân con heo này mọc ra thế nào. Không thấy nương. A Dương U Quy Quy Nương Gương Sức Vậy mà giống như dính trên người nàng. Bất kể đường đi tốc nảy cỡ nào vẫn lù lù bất động. Hôm nay sướng tiên cốt dường như rất yên bình. Giản tự chương cơ hôm. A. Ca. Hừm. A. 1. Gần. Một trở ngại mang theo chu chu bay qua sơn lĩnh ra khỏi cốt. Rên. A. Ơi. Dương. Dương. Quy. Quy. Ơi. Tắt trở về nối ướm bàn. Đến chỗ an toàn. Giản tự chương thệ chậm cước bộ. Rốt cục không nên. Hừm. Ơi. 1. Dương. Dương. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy, ờ, vừa đi vừa nói heo đần. Làm sao mụi lại chạy ra ngoài? Làm sơn, A. ờ, nâng, gơn, ờ, từ trên núi xuống sướng tiên cốt. Sư phụ đang bế quan. Nhàn rơn, ờ, ờ. y, ca, hơn, ờ, nâng, gơn. Hơn, ờ, nâng, gơn. Có chuyện gì hay sao lại chạy ra chỗ đó? Hay là có người hơn? A. Y. Bương. U. O. Hắn suy nghĩa kĩ. Lập tức nghĩ đến nhiều điểm không hợp lý. Chu Chu nhớ lại chuyện lúc nãy. Sợ đến sắc mặt tái sanh rung giọng kể ra chuyện sáng hôm trước thành khu ngươi bạn sai mình đưa nước lên núi cơm. Hừm. Ờ. Vâng. U u. Vâng. Quy. Quy. U u. Thiên nhận. Hôm nay trên đường nàng lên núi bỗng nhiên có một cô linh tê. Hừm. U u. Vâng. Quy. Quy. Ồ! Ngũ Trảo bay tới, dùng mỏ đâm thủng ngực của nàng, rồi nơm a nơm rên rên. Ơi! Súng phát nối. Về phần những ảo giác kia chính bản thân nàng cũng rất mơ hồ không dám nói ra. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fi Nga mi Chương 40 vật giống y chủ E đi to tầng nguyệt Bê ta tiểu ngọc nhi Nhớ ra lúc bị ác điểu tập kích Chu chu bây giờ mới phản ứng lại cuối đầu nhìn ngực mình À! Quần áo của ta Vội vội vàng vàng kéo y phục che đi nơi bị lộ ra Thật mất mặt Vậy mà bây giờ nàng mới phát hiện ra y phục bị thủ một lỗ Giản tự chương thấy động tác của nàng, biểu môi nói: "Đừng lộn xộn, rơi xuống đất thì chớ cách ta." "Không hiểu muội ca." Hừ. A. Nương. T. Reng. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gần. Cái gì? Không phải chỉ là y phục thủng một lỗ thôi sao? Phẳng như vậy có cái gì đáng xem? Lúc trước hắn nghĩ chua chua bị thương. Tuy không thấy máu. Nhưng vâng. À. Nương. S. E. Vương. Qua vết thương một chút. Chẳng qua khi đó nàng đang hôn mê ca. Hơn. Ờ.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 Nương. A Nương. Ngương. Cừm. Hừm. Ta là áo gác. Dĩ nhiên sẽ không nói ra. Cái gì cũng không biết. Đã gặp người ngu ngốc nhưng chưa thấy ai đần như muội. Người khét nói cái gì cũng tin. Thiếu chút nữa hồn chết ta. Doãn Tử Chương nhớ lại lúc nãy mình tè Hơn A T K Y Nơn Hơn Thế nào? Cảm thấy thật mất mặt Càng căm ghét tên thành khu ngây bơn A Rơn Quy Quy Nơn Lơn U Vinh Quy Quy A Chú chú lên núi Hơn. Ta không biết thành khu người bạn sẽ hại ta. Chú chú cảm thấy vô cùng lo lắng. Nàng không nghĩ tới có người tê. Rơn. A. Bơn. B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Ngàn kế muốn giết nàng têm ra núi thánh triến nguy hiểm hơn chu a thông nhiều. Trở lại phòng trúc nhỏ của Chu Chu, Doãn Tử Chương phát hiện con hơn. Em. Ờ. Đừng. Hừm. Ờ. Trên vai nàng dựng đến xanh mặt. Cổng Chu Chu lên núi thì thôi. T. U. Vinh. Quy.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 Bây giờ trở về cũng phải đi báo mục tiếng cho hợp tình hợp lý. Giản tự chương duỗi tay kéo lỗ tai con heo, xách đến trước mặt, hung dữ nói: "Muội mang tiểu xúc sinh này đi làm thịt kho tàu trước, sáng sớm ta đã phải xuống Sương Tiên Cốc tìm muội rồi, đang rớt nói." Tiểu Trư dường như nghe hiểu lời hắn, bốn cái chân ngắn cũng đá lung tung liều mạng dãy du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 Xong bị doãn tự chương kéo cổ áo sách sang mơ. Ờ. T. B. E. Nương. Dội thẳng cánh tay cũng không với tới heo nhỏ. Đành phải cầu s. Ờ. Nương. Nương. Ờ. Ờ. Ta làm cho huynh đồ ăn khát, nó đáng yêu như thế, không thể ăn. Doãn tử chương vốn chỉ hù dọa nàng. Có điều thấy bộ gián tội nơn. Gơn. Hơn. Quy. E. Quy. Quy. B. Cơn. U. A. Nàng. Oán khí liền giảm xuống. Nghiêng đầu nhìn con heo nhỏ đã ngừng giảy vua. Ra vẽ ngoan ngoãn.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 Mềm mại như không cơm. Rồi. U. Ving. Quy. Quy. Rồi. Nương. Gương. Trên người bao phủ một lớp lông tơ màu trắng vừa mỏng vừa mơ. Ê. Bương. Bương. A. Quy. Quy. Yo y. Lãnh Thoánh có thể thấy được làn da màu hồng dưới lớp lông. Nhìn vẻ mặt cam chịu đệ hắn chà đạp của nó, lại khiến Doãn Tử Cơm hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. 1. Gương. Ca. Hừm. Rồi. 1. Gương. Xuống tay được. Hừ một tiếng nhét nó vào trong lòng chua chua. Dơn! Dơn! Quy! Quy! Ê! Dơn! Ờ! À! Nó ngoan ngoãn nghe lời thì thôi, bằng không lấy nó ra làm đồ ăn. Nó sẽ rất ngoan ngoãn chua chua đau lòng vuốt ve con heo nhỏ bị ác nhân khi dậy, đảm bảo. Đi thôi, đi gặp sư phụ muội trước, mấy người Bùi sư huynh ta đã báo tin rồi. Doãn Tử Chương làm việc nhanh nhẹn. Lúc Chu Chu đi thay quần áo. Hừ. A. Nương. Dương. Dương. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Phát ra ba tấm truyền mộng phù cho Bùi Cốt.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 Nàng không phủ nhận nàng giống đại đa số người bình thường, đều thích ảo tưởng mình nhặt được bả vật hoặc một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Ừ. Ừ. 1. Ngờ từ khi có trí nhớ tới nay, thứ đặc biệt nhất nàng nhặt được chính là tiểu trư. Nhất định phải tìm người giám định. Không chừng lại là một con linh thú thượng đẳng. Vậy thì nàng phát tài rồi. Doãn tử chương không biết ý nghĩ của nàng. Cũng không quản nàng. Hơn. A. Y. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Một heo đi đến động phủ của trịnh quyền.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 Nó cũng không trốn được gặp sư phụ đã rồi đi tìm nó. Chú chú bất đắc dĩ. Đành phải nghe theo. Âm thầm cầu nguyện tiểu tê. Rơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ú. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Gơn. Đi mất. Nàng thật vất vả mới gặp được con thú nhỏ đáng yêu tê. Hơn. Quy. Cưng. Hơn. Hơn. O. Quy. Quy. B. Làm thú cưng như vậy. Trịnh quyền nghe nói chú chú bình an vô sự trong lòng liền buông lỏng. Hắn vẫn cho rằng chú chú càng xui xẻo. Hắn sẽ càng vui vẻ. Nhưng ca. Hừ. Y. T. Y. Nương. Hừ. Mạng Chu Chu gặp nguy hiểm. Hắn mới phát hiện lòng mình còn cơn. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nương. Gương. U.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 Di ảnh tự chương nói ra mình hoài nghi thành khu nghi bạn cô ý hãm hại Chu Chu. Cho dù Chu Chu bị linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngụ trạo tấn công là trùng hợp. Nương. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Gương. Lương. Ô. Vinh Quy. Quy. Ta nành lên núi chắc chắn không có ý tốt. Việc này Trịnh Quyền đã sớm biết. Để một người lòng dạ hẹp hòi. A Cầm. Dương. Dương. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Cầm. Vô Tần. Rắp tâm hại người ở trên núi ướm bàn thì sớm muộn cơn. U S Quy Quy Nơn Gơn S A Y Ra vấn đề Chỉ bởi vì ghen ghét chú chú có thể trở thành đệ tử nhập thất cơn. U Rơn Quy Quy A Mương. Y. Nương. Hương. Mà dám liên thủ cùng người khác gian bậy ý định giết nàng. Nếu sau này trong phái thánh trí có người đắc tội hắn. Khó có thể đảm bảo rương. A. Quy. Quy. Nương. Gương. Hương. A. Nương. Nương. Sẽ không động tay động chân lên đan dược mà hại người. Trịnh quyền triệu phù quy tới, hỏi. Thành khu người bản hiện đang ở đâu, gọi hắn tới. Phù quy phụ trách xử lý tạc vụ ở động phủ của trịnh quyền. Các chuyện lớn đa số giao cho hắn đi làm. Đối với đệ tử núi ướm bàn. Hắn được coi là người phát ngôn cùng chấp hành mệnh lệnh của trịnh quyền. Đối phương Â Â T Â Quy Quy Nơn Hơn Hún của các đệ tử trên núi rõ như lòng bàn tay Lập tức nói Chiều hôm qua sư đệ thành khu ngây bản cùng đệ tử núi ngẫu nguyên Nơn Â Â T Hơn À. Trúc xuống núi mua linh dự Dựa theo liệt trình Ít nhất ba nơ G.A.I. Sơn A.U Mới có thể trở về Các bạn đang nghe Tuyện tai truyện A.U.D.O. chấm ếp y rết Nga mi Chương 41 Tiểu trương gặp rắc rối Soạn Tần Nguyệt Beta Tiểu Ngọc Nhi Chu Chu và Doãn Tử Trương Nhìn nhau Thần Khu Nguy bảng rõ ràng đang cố ý tránh đi. Thứ nhất là tạo chứng cứ vắng mặt để thoát khỏi hiềm nghi ngờ. Thứ hai là chột dạ. Người chân chính xuống tay thực ra là một nơm. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Ca. Hừm.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 Q Q Trảo tấm công có phải ảo giác hay không? Chỉ xét chuyện nàng ngã p. U Vinh Q Q Dương Dương Q Q Ư R Q Q Nơ Hừ úm bàn xuống đấy thơm cốc mà không chút tổng thương đã đổ thần ca. Y rên. A. Hương nửa sướng tiên cốc yêu thú hoành hành. Ấy vậy mà hôm nay nương. Gơn. A. Y. Cường. A. Bóng ma cũng không thấy. Càng không xuất hiện nữa con yêu thú. T. Hơn, A, Quy, Quy, T, Lơn, A, Mơn. Người ta khó hiểu. Nếu vận khí của chú chú không tốt như vậy, thì chuyện nàng ngã S, U, O, Nơn, Gơn, Sơn, O, Nơn vụ đã trở thành vụ án phức tạp. Không ai biết vì sao đột nhiên nàng lại lên núi tìm Vương Thiên nhận. Càng không ai biết. Ở trong pháp tê. Rên. A. Quy. Quy. Nương. Tê. Rên. Ô. Nương. Gầm trùng điệp điệp kia nàng lại mạt danh kỳ diệu bị tấn công nơm. Gươm a Quy. Quy. U. Đa. Nơm. Gươm vắt nối. Co như sau này tìm được thi thể của nàng. Mỏi nơm. Gươm U. Vinh. Quy quy ơ ây cưng ô quy quy nương nương sẽ cho rằng nàng ham ngắm phong cảnh không may sẩy chân ngã mương a hừ ô nương nương thủ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật Trịnh quyền nghe xong lời phù quy, nhớ mày nói. Hắn không trở lại cũng không sao, chỉ cần hắn bước vào thánh trí phái nửa bước, lập tức trói lại mang tới gặp ta. Đây là quyết định phải trường trị thành khu ngư bản. Doãn tử chương ánh mắt lón lên không nói gì trường trị thành khu ngư bản hắn cũng chưa hạ giận còn ạ tô lăng kia nữa. Sống chết của thành khu ngây bản chỉ dựa vào một ý muốn của trịnh quyền Nhưng Tô Lăng là chắc gái của trưởng lão núi ngẫu nguyên Tô Kinh Hơn Ô Nơn Nơn Ú Vinh Quy Quy A Còn được Tô Kinh coi trọng Cho dù có chứng cứ chứng minh nàng đam gia vào chuyện này ổng trưởng nàng vẫn có thể dựa vào tầng tổ phụ mơ. A Q Q T Râng A Nương Hừ tội nhiều lắm chỉ phải chịu hình phạt hời hợt. Doãn tự chương tuyệt đối không chấp nhận kết quả này. Nếu thật sự như thế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 T. Hơn. T. E. Quy. Quy. Nơn. Không ứng. Thần sắc biến đổi. Đứng lên đi tới khố phòng chứ hơn. O. A. Cơn. Hơn. U. Phù Quy vội vàng đuổi theo. Giảng tử chương cũng kéo chua chua T. Hơn. Ê. Ta. Xung. Ta. Tế. Sở di động phủ của Trịnh Quyền vô cùng nóng là bởi vì có khố bê. Hừ. À. 1. Ngơ. Lơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Giữ rất nhiều hỏa chủng. Mấy thứ này trong mắt Trịnh Quyền quy U, A, Nâng, T, Rơn, O, Nâng, Gơn. Không thu gì linh dược chân quý. Bình thường tu luyện chân hơn. O, A, A, T, Rơn, O, Nâng, Gơn. Cơ thể hay luyện đang đều phải dùng đến. Hiện tại động phủ tự nhiên giảm nhiệt độ. Không cần hỏi cũng biết là xảy ra vấn đề gì. Có thể nâng. A. O. K. Hân. O. Nâng. Gân. Nóng lòng cho được. Một hàng bốn người chạy tới trước khố phòng. Chỉ thấy đại môn ca. Hân. Ê. Ê. B. Hừm. À. Quy. Quy. Nhiệt độ so với lần trước thấp hơn không chỉ một lần. Trịnh Quy. U. Y. Ê. Quy. Quy. Nâng. Lên. A. Y. Ra một phát khí làm lá trắng trắng trước người.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 Lấy trộm họa trụng ngay lập tức Hơn. Ui. E. Nơn. T. Hơn. A. Nơn. Dưới tám con mắt của bốn người. Chu chu gật mình chỉ vào đạo tạp kia thất thanh nói. Tiểu trư. Trong khố phòng mười bãi. Hòm đựng thú họa yêu tinh. Chai chứa Hơn. U. U. I, E, T, T, Hơn, A, Nơn, Hơn. Linh họa táng loạn trên mặt đất. Tiểu trư đang dơ đôi chân trước. Đưa một khối thú họa yêu tinh dữ dằn màu tím hồng đến bên miệng. Nơn, Gơn, A, I, T, Rơn. Ồ. Venom. Quy. Quy. Ồ. Cầm, mạ bốn người một ngụm nuốt xuống. Nó nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Chu Chu. Nheo mắt nhìn nàng ư ử hai tiếng. Trong âm thanh lộ ra vẻ vui mừng thỏa mãn, giống như mơ. Ồ. Ồ. Nương. Nương. Ồ. Nơi này thiệt nhiều đồ ăn ngon. Mau tới thử xem. Phù Quy thấy vậy lập tức nổi giận. Hét lớn một tiếng nghiệt súc rồi lấy ra pháp khí cử diễm lôi đình kiếm mang bên mình. Đâm về phía T. Y E U T R U Vinh Quy Quy Hắn phụ trách quản lý động phủ của Trịnh Quyền. Hôm nay thế mà có một con yêu thú ngang nhiên xâm nhập gây rối dưới mắt hắn. Xem tình hơn. Ưi. Nương. Hừm. Thế. Hừm. Ưi. Hả, chuột trong kho phòng đã bị nó ăn không ít. Hắn tới nỗi ứm vàng nhiều năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Làm sao có thể không gơn? Gì. A. Quy. Quy. Nơn. T. Gò. Gì. Phát điên. Chu chu vừa vội vừa sợ muốn xong qua cốt, xong lại bị Doãn Tử Chương kéo lại. Doãn Tử Chương là người tỉnh táo nhất trong bốn người. Hắn cảm tê. Hơn. Hơn. A. Y. Reng. A. Kỳ quái. Thú hỏa. Linh hỏa ở đây cho dù tu sĩ hậu kỳ kết đan nương. Hừ. U. V. Q. Q. T. Reng. Ôi. Nưng. Hừ. Quỳnh cũng không dám trực tiếp dung hợp vào cơ thể Con heo nương. Ai. Y. Lương. Ai. Sao ăn nhiều như vậy lại không có chuyện gì. Lúc này con heo kia gây đại họ. Nó còn lại do bọn họ đưa tới. Nếu chú chú xông ra cứu nó. Chỉ sợ sẽ bị phạt nặng. Vạn nhất bị phụ quy nương. Gơn. Ô. Tế. Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơn, Gơn, lại càng gây. Thân là người bị hại cũng là người mạnh nhất ở đây. Trịnh quyền B, Hơn, A, Rơn, Quy, Quy, Nơn, U, Vinh, Quy, Quy. Nương. Gương rất kỳ lạ. Hắn giống như bị trúng phép định thân. Nương ngát nhìn Tiểu Trư, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển thành không thể tin, lại từ không tê. Hừm. Em. Đây. Y. Nương biến thành khiếp sợ, chậm chạp không ra tay bắt lấy yêu thú lớn. A. Quy. Quy. Mương. Hừm. A. Nùng. Tổng thất nặng nề này. Tiểu Trư thấy phụ Quy hung dữ lao tới, Tứ Chi đạp một cái tránh thoát một kiếm giận dữ của hắn, rồi chạy về phía Chu Chu. Động tác nhìn lên. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. T. Ú, Vinh, Quy, Quy, Cơn. Cười chẳng ra sao, nhưng tốc độ lại nhanh kinh người. Mấy bước lơn, Ê, Ê, Nơn, S, ò, Nơn, Gơn. Vào trong lòng chú chú, Phù Quy còn muốn truy kích. Chú chung nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn. Cơn. Ồ. Nơn. Mơn. A. T. Như muốn lồi ra liền sợ hãi. Không chút nghỉ ngợi ôm lấy tiểu T. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. T. Rơn. Ồ. Nơn. Nơn. Sau lưng Doãn Tự Trương, Phù Quy không chịu buông tha, vòng quy u a dơ a nên Tự Trương muốn tiếp tục xuất thủ. Nếu hắn chỉ muốn giết heo chút giận, Doãn Tự Trương sẽ không quy u a n t a mương. Nhưng hiện tại con heo chết Tiệp Kỳ đang được Chu Chu ôm tê Reng. Oa. Neng. Geng. Neng. Geng. U. Vinh. Quy. Quy. Geng. Hắn không thể đứng yên không để ý tới. Bàn tay khẽ chuyển. Một pháp quyết lập tức thành hình. Hơn 10 băm. A. Neng. Geng. T. Reng. U. Y. Xuất hiện. Ding ding dang dang phóng tới đập lên thân kiếm của B. Hừ. U. Quy. U. Y. Âm thanh thanh thúy. Tay cầm kiếm của Phổ Quy rung lên. Một lơn. U. A. 1. Reng. Hừ. A, khí xuyên thấu qua thân kiếm. Kiếm thế ngay lập tức dừng lại. Phù Quy thay đổi sắc mặt, muốn mở miệng mắng, lại nghe Trịnh Quyền quát dừng tay. Trong lòng hắn không phục nhưng không thể không cắn răng thu kiếm. Trịnh Quyền đi lên hai bước, Chu Chu tốn sau giảng tự chương không dám ló đầu ra, chỉ nghe hắn hỏi: "Này, này!" Con heo này là từ đâu đến giọng nói cố giữ bình tĩnh, nhưng ba người đều có thể nghe ra vẻ rung rung không khống chế nổi. Trịnh quyền từ trước tới giờ đều là tư thế cao nhân lạnh lùng hơn. Ờ Hơn Ú Vinh Quy Quy S Quy Quy Nơn Gơn Rất hiếm khi kiếp động như vậy. Chú chú cho là hắn bị chọc tức. Vô cùng sợ hãi. Nhỏ giọng giải thức. Con nhặt được nó trong sướng tiên cốt. Nó không phải cố ý ăn dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. T. Rơn. Ờ. Nơn. Gơn. Khố phòng. Dơn. Nó không hiểu chuyện. Sư phụ người đừng tức giận Dương. Dương. Quy. Quy. U. Vùng. Quy. Quy. À. Câm. Kà. Hừm. À. Nâng. Gâng. Nhập được. Mạc Trấn Quyền thoáng nhăn lại, duỗi tay kéo chu chu từ phía sơn. A U Dương Quang A 1 Tự chương ra, Dạng Tự chương muốn ngăn cản, nhưng thực lực hơn. A ơi 1 Gương U Vinh Quy Quy A ơi Thiên lật quá lớn. Hắn còn chưa ra tay đã bị áp chế mà tê. Rơn. Y. Quy. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Quy. U. Y. E. Nơn. Phát ra ngăn lại. Toàn thân không thể động đậy. Hai đứa nói lại chuyện hôm nay thật tỉ mỉ cho ta. Trịnh quyền ra hiệu bảo phù quy ở lại dọn dẹp, còn mình kéo chú chú cùng doãn tử chương tới tỉnh thức nói chuyện. Hai người doãn. Chú không hiểu gì. Kể lại chuyện hôm nay một lần. Trịnh quyền hỏi kỹ quá trình từ lúc chú chú bị linh tê. Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ú. Ú ngũ trảo mổ rơi xuống vách núi đến lúc được Diễn tự chương cứu lên. Nhưng mà Chu Cơn. Hừ. U. Rên. A. Đây. Mơ hồ. Hỏi tới hỏi lui vẫn không bắt được trọng điểm. Ngươi chắc chắn vết thương của ngươi là do Linh tê. Hừ. U. Vên. Quy. Quy. U Ngũ trảo gơn A I Rơn A Trịnh quyền im lặng nghỉ ngợi một hồi Vẽ mặt hoảng hốt hỏi Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz Ngà mi Chương 42 không phải heo thì là gì? Soạn tần nguyệt Beta tiểu ngọc nhi Chú chú gật đầu xác nhận. Nàng tin tưởng đây không phải ảo giác. Lương. Ồ. S. Quy. Quy. Hơn. Ồ. Đơn. Gơn. Trên quần áo. Còn cảm giác đau đớn lúc ấy vẫn rất mới mẻ. Trịnh quyền lẩm bẩm. Linh tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. U. Ngũ trảo, giải phá cấm chế và pháp chế. Khó trách chẳng lẽ thật sự là thiên ý. Hắn liếc nhìn Tiểu Trư đang rúc trong lòng Chu Chu hiếp mắt ở một cái vẻ mặt rối rắm. Nhưng mà tại sao lại là một con heo? Doãn Tử Chương cùng Chu Chu nhìn nhau, hỏi: Ý của sư phụ là sự xuất hiện của Tiểu Trư có liên quan đến linh tê? Hừm, Ô. Vên. Quy. Quy. Ô. Ngộ Trảo Trịnh Quyền ư một tiếng, nói với Chu Chu: "Ôm nó đến cho ta xem." Chu Chu nhìn hắn tuy vẻ mặt quái lạ, nhưng cũng không có ý giết Tiểu Trư, liền tiến lên hai bước, để Tiểu Trư lên bàn. Trịnh Quyền đưa tay sờ sờ Tiểu Trư, Banh đôi mắt đang hiếp lại của nơn. Ờ. Rơn. À. Tỉ mỉ quan sát. Vẻ không thể tin được trên mặt càng đậm. Trong ghi chép của tục chưa bao giờ biến thành heo, sao lại như vậy? Chú chú cẩn thận hỏi. Tiểu trư không nên biến thành heo, vậy nên biến thành cái gì? Trịnh quyền trong lòng không yên cũng không trả lời. Ngoài tỉnh thức truyền tới giọng phù quy. Trịnh Quyền để Chu Chu ôm Tiểu Trư về. Rên. A. Y. Rên. A. Quy. Quy. Y. Phù quy vào nói chuyện. Phù quy cung kính thi lễ với Trịnh Quyền, khó mắt liếc thấy Tiểu Trư trong lòng liền tức giận, nói Đã kiểm kê khố phòng Số mồi lửa họa trụng được niêm phong Trong bùa chú và pháp khí còn nguyên Nhưng thú họa yêu tinh vốn có 30 sơn A U K Hơn O Hiện chỉ còn lại 4 khối Đều là thú họa cấp 5 hạ đẳng Linh họa huyết thanh vốn 19 bình Hiện chỉ còn 2 bình Đều là cấp nơn. A. Bương. Hơn. A. Đẳng. Chu chu mỗi ngày đều học thuộc lòng các loại sách luyện đang để trả bài cho doãn tử chương. Vừa nghe liền biết là nguy rồi. Thú họa yêu tinh nghĩa như tên. Chính là yêu tinh của yêu thú hệ hơn. O. A. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Ai. S. Quy. Quy. Trên cấp 5. Bên trong ẩn chứa tinh thấy thú hỏi mà yêu thú tu lơn. U. I. E. Nơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. G mà linh hỏa huyết thanh chính là tinh hoa của linh hỏa do lớn. Ngươi. Nương. Hừm. Dương. Ô. Vên. Quy. Quy. A. Cấm cấp 5 thuộc tính hỏa ngưng kết ra. Trong mắt luyện đan sư Đề Vân. A. Cấm. Ô. Nương. Gơn, trân quý, bây giờ trong khố phòng chỉ còn lại loại hạ đẳng, nơn, gò, gì, cơn, à. Khác phần lớn đồ tốt đã bị tiểu trưa ăn sạch rồi. Con heo này cũng quá tham ăn đi. Chú chung nhìn trịnh quyền vẽ mặt co quáp, sợ hãi con người lại. Đem bán tiểu trư cũng không đền lại được 32 khối thú hỏa yêu tinh. 17 bình linh hỏa huyết thanh A. Trịnh quyền đau lòng cơ hồ muốn hộp máu. Con heo này trong nháy mương. A. T. Dân. Dân. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy ăn hơn nửa gia tài của hắn, thật không phải ham ăn bình thường. Tiểu Trư cảm thấy được Chu Chu sợ hãi. Đại Khải cũng biết mình đã gây họa. Cố gắng co người lại càng nhỏ, hận không thể trốn vào trong quy. U a. Quy. Quy. Nương. A. của Chu Chu Mây Mạc Trịnh Quyền chỉ hít sâu vài hơi, cuối cùng vẽ mặt phức tạp cười khổ hai tiếng nói: "Thôi, mấy thứ này ta cũng không biết khi nào mới dùng tới, coi như tiện nghi cho nó đi." Chu Chu cảm thấy kỳ lạ, lúc sư phụ nói những lời này, giống như tuyệt vọng, có một cổ bị thương đến chết tâm. Mọi người đều không ngờ Trịnh Quyền sẽ bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy. Doãn tử chương nháy mắt ra hiệu với chua chua. Đứng dậy cáo từ tê. Rơn. Ui. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Quy. U. I. E. Nơn. Đề phòng hắn đổi ý làm khó nàng. Hai người vừa đi đến cửa tê. Ui. Quy. Quy. Nơm. Hừm. Thế. Hừm. À. Thế. Trịnh Quyền bỗng nhiên mở miệng, chậm đã. Giản tự chương cả người căng thẳng, ngầm túm chặt cánh tay Chu Chu, lúc xoay người liền kéo nàng ra phía sau mình. Trịnh Quyền vẫn là vẻ mặt suy sụp, nói với phụ Quy Nếu thành khu ngư bản trở về. Trực tiếp đưa hắn đến núi cương truy. Giao cho tầng trưởng lão. Nói hắn lòng dạ hẹp hòi. Vì đố kỵ mà mưa hơn. À. Quy. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Mung. Tự trí hắn theo môn quy. Trưởng lão cằn phát cố của núi cương truy là trưởng quảng hình dân. Dân. Quy. Quy. Ú. Vinh. Quy. Quy. Đồ. Nơn. Gơn. Cơn. Ú. Rơn. Quy. Quy. Ai. Thánh trí phái. Thánh trí phái. Con người ngay thẳng nghiêm khắc. Phần lớn đệ tề. U. Vinh. Quy. Quy. Rơn. Quy. Quy. T. Hừm. À. 1. Hừm. Chí pháp đều vừa kính vừa sợ. Thành Khô Nguy bảng rơi vào tay hắn, chắc chắn sẽ bị phế bỏ tu vi chụp sức khỏi môn phái. Phù Quy không có gì nghĩ gì, hỏi: "Vậy vị trí quản lý đan phòng của thành khu nguy bản nên để ai tiếp quản?" Trịnh Quyền chỉ Chu Chu nói: "Để nàng làm đi. Phải làm thế nào người nói rõ cho nàng là được." Chu Chu không dám tin chỉ chỉ mình, ngẩn ra Phù Quy và Doãn Tử Chương hoài nghi có phải lỗ tai mình có vấn đề gơn? Y Hơn A Y Không Chú chung là một tiểu cô nương luôn mơ mơ màng màng. Mới dân Dân Quy Quy O Quy Quy Cơn Sơn A A Cường Hơn Ba tháng lại không có chút tu vi nào Bây giờ muốn nàng đi tê Ui E B Quy U A Rơn Quy Quy Đơn Đang phòng Không phải đùa chứ Chuyện này Ô Quy cảm thấy mình nhất định phải khuyên can chuyện vô lý như vậy. Ra ngoài, đừng làm phiền ta." Trịnh Quyền bỗng nhiên nổi giận. Một lực đẩy thật mạnh xuất hiện, như rời nối lớp miệng, không thể kháng cự, trực tiếp đẩy ba người một heo ra khỏi tịnh thất. Sau đó ầm um một tiếng, cửa tịnh thất đóng lại. Triệt Dương Dơn, Quy, Quy, E, Nơn, Gơn, A, Nơn. Cách hai bên. Phù Quy tính ngày. Đêm nay hình như là ngày trịnh quyền mốn S. U, O, Nơn, Gơn, Nơn, U. Khó cách nóng nảy như vậy. Nhưng mà vì sao con heo kia ăn hơn nên. U. Binh. Quy. Quy. A. Ngon. Yo. A. Tài của hắn mà hắn lại không tức giận. Bây giờ đột nhiên lại bê. Hừm. A. T. Hừm. A. Reng. Quy. Quy. À, đây, ba người ở ngoài tỉnh thức nhìn nhau. Phù Quy suy nghĩ một chút, đành chấp hành mệnh lệnh của trịnh quyền. Nghiêm nghị nói với chú chú, nếu trịnh trưởng lão đã phân phó thì mùi đi theo ta tới đang phòng một chuyến ta sẽ nói rõ từng việc mùi cần làm. Chú chú rụt rè nhìn doãn tử chương, nàng mỗi ngày học thuộc lòng rơn. À. Hả vì đại thiếu gia này đã rất thê thảm rồi. Bây giờ còn phải đi làm việc ở đan phòng. Muốn nàng làm việc không biết mệt như con lừa sao? Giản tự chương không cảm thấy có gì không đúng. Bất luận việc tê. Rên. Quy. Quy. Nương Hừ. Quy. U. I. E. Nương. Để chu chu quản lý đang phòng là vì lý do gì? Bây giờ đến nàng rên. E. Nương. Lương. U. I. E. Quy. Quy. Nương. Không chừng lại giúp nàng nhớ lại nhiều thứ. Dù sao trong mắt hắn, chú chú cho đến giờ luôn lười tới mức phải đá một cước mới nhúc nhích thiếu bị trà đạt. Nướng sư phụ giao việc cho nàng. Vừa vặn khiến nàng chịu khó làm việc. Miễn cho nàng nhàng rỗi không có gì làm liền trốn ra dưới bóng cây bơn. Ê! Nương! Sơn! Ú! Ờ! Ê! Ngồi lười nhát câu cá làm hắn vừa ước a vừa ghen tị vô cần u quy quy nơ gơ cơn hừ u vương quy quy a nơ gơ mạ Vậy ngươi đi đi dãn tử chương dứt khoát nói chú chú ủ rủ ôm tiểu trưa đi theo phù quy tới đan phòng. Thành khu ngươi bản làm ở đan phòng được không biết bao nhiêu đệ tử lơn. U I E quy, quy Quy Đơn Ca Hơn I Kỳ thậm chí trúc cơ kỳ của thánh trí phái âm mộ. Bộ dạng chu cơm. Hừ. Ô. Vâng. A. Ti. Giờ nếu người không biết nhìn thấy, còn tưởng nàng bị phái đi lâm. A. Vương. Ca. Hừ. Đa. Trưng. Quy. Quy. Sai. Chẳng ai nghĩ đến nàng đang đi làm chức vụ béo vỡ nhất tê. Rơn. O. Nơn. Gơn. T. Hơn. A. Nơn. Hơn. Trí phái. Trịnh quyền ngồi trong tỉnh thức. Nhìn sẻm đào thuốc bằng đồng tê. Rơn. E. Nơn. T. T. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nương. Gương. Cười khổ. Tiếng cười từ từ biến thành tiếng khóc. Mơ thanh tệ. Hừ. Em. Lương. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nương. Gương. Chìm ngập sầu khổ. Không cam lòng. Cùng thương tâm. Nàng từng nói ta không bằng con bé. Chúng ta đã cãi nhau bao nương. Hơn. Tuy. Ê. U. Lương. A. Nương. Vì chuyện này. Ta cảm thấy là do nó may mắn. Từ lúc sinh ra toàn bơn. Ờ. Cơn. Hừ. Ồ. T. A tốt đều thuộc về nó. Nếu không, nó làm sao có thể tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu lớn như thế? Ta còn nghĩ, nếu tộc cho ta điều ca. Ngươi. Ê. Huy. Quy. Nương. Ngương. Ngươi. À. Nương. Gương. Nó thì ta sẽ còn phát kiến hơn nó nhiều. Thì ra, thì ra luôn là ta tự lừa mình dối người ta quả thật không bằng nó. Ha ha ha. Thật lớn. A. Quy. Quy. Rơn. A. Thế. Buông cười. Thì ra cả đời ta từ đầu đến cuối vốn chỉ là một cơn. Hừ. U. Y. Em nương ca. Hừ. Ta. Y. Hai. Đang nghe, đang nghe. Ta phải làm sao bây giờ? Trịnh Uyển ôm mặt, em lặng khóc trước cái xẻng đào thuốc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz Nga Mi Chương 43 cực kỳ tham ăn Soạn Tần Nguyệt Beta Tiểu Ngọc Nhi Ba tháng nay Trịnh quyền luôn lạnh nhạc với chua chua Phụ Quy Ca Hơn Ân Nơn Gơn Dơn Dơn Quy Quy. Ờ. À. Nơn. Được tâm ý của ông. Nhưng sau hôm nay. Xem ra trịnh trưởng lão dân. Dân. Quy. Quy. Ờ. Ờ. Vân. Ờ. Đệ tử nhập thất của mình cũng không tồi. Cho nên tuy trong lòng hơn. À. Nơn. Nơn. Vương A S Quy Quy Nương Còn chút kinh thường chú chú ngoài học thuộc lòng thì không vương Gì Ê T Cường A Gì Nhưng thái độ âm hòa hơn không ít Quảng sự đang phòng vốn có ba người Hai tu sĩ Sơ Kỳ trúc cơ cùng thành Khu Nguy bảng. Chu Chu thay thế thành Khu Nguy bảng. Nên phụ quy dẫn nàng đi gồm. A B Hừm. A Y. Vì đồng nghiệp trước. Hai tu sĩ trúc cơ kỳ này một người tên là Cúc Mẫn, một người tên Nuyên Báo, đều là luyện đan sư nhị phẩm. Bọn họ phụ trách quản lý đan bê. Hơn. Ờ. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Cả khi trịnh quyền gia nhập thánh trí phái. Chuyên luyện đan cơn. Hơn. Ờ. Ờ. Bương. Ờ. Nương. Phái tình tình trầm lặng không thích nói chuyện. Trầm mê tê. Rên. Ờ. Nương. Rên. Lương. U. Ti. Ê. Nương. Đây. Đối với việc thay người không có chút ý kiến. Cha hỏi chu chu xong liền quay lại luyện đan. Nhưng những người khác trong đan phòng lại vô cùng ngạc nhiên. Không ít người thầm nghĩ, để cho tiểu nha đầu bộ dạng vừa ngốc phờm. U Vinh Quy, quy, quy, quy, quy. A A U kia quản lý đan phòng Không phải là muốn làm mất mặt núi ướm bơn. À. Đơn. Gơn. Sơn. À. Ồ. Đang dược vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của môn phái trịnh trưởng lão sao có thể sẵn bậy như vậy à. Nhưng trịnh quyền đã quyết định. Cho dù là nguyên anh tổ sư vương thiên nhận cũng không thể tùy tiện đi bắt bẻ hắn. Mọi người chỉ có thể gơn, Gì, A, U, Bơn, A, Mãng trong lòng. Ngoài mặt giả bộ nhiệt tình thân mật chào đón chú chú nhậm chức, Công việc mà chú chú tiếp nhận chủ yếu phân ra hai hạng mục, Lơn, Gì, Nơn, Hơn, Dơn, U, Vinh, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Cơn. Trong thánh trí phái ngoài lấy từ dược điền ra. Đại bộ phận đều dơn. Ờ, Dơn, Dơn. Quy, Quy, E. Tử mua ở bên ngoài. Chú chú phải chịu trách nhiệm nghiệm thuộc. B, Hơn, A, Nơn, Lơn. O, A, U, Linh dược cất vào khố phòng để sau này đan phòng lấy ra sử dụng, mà sau khi đan phòng luyện ra đan dược, cũng do nàng phụ trách phân B, Hưng, A, T, Cưng, Hưng, O, Các đệ tử thánh trí phái, làm hai hạng mục này ăn lợi vô cùng nhiều không cần nói cũng biết. Tiền hoa hồng khi mua sắm linh dược thậm chí làm hàng giả. Có thể tê hừ. U. Dương. Dương. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cường. Số lượng linh thạch kinh người. Thánh trí phái cần nhiều nhất là đang dược nhị phẩm do đang phòng luyện chế. Trong đó đại bộ phận là đang dược nhất phẩm và thủy dược. Như dân, dân, quy, quy, quy, quy, quy, cơn, hương, tê, rơn, ai, nương, đăng. Dẫn linh dịch vân vân. Nhưng dù vậy. Cùng một loại đan dân. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Cơn. Vân. A. Nơn. Có phần chi tốt xấu. Giá trị và công hiệu của địch trần đan tê. Hơn. Ú. Ú. Vương Q Q à Q Q Nương Gương B Hừm A Bương lớn gấp 5 lần địch Trần đang hạ phẩm. Chuột chung nắm giữ quyền B. Hừm A Nương B Hừm À Oi. Người muốn đang vượt thượng phẩm dĩ nhiên sẽ phải nịnh bợ nàng. Đây cũng là nguồn thu lớn. Thành Khuê bạn vốn liên thủ với một số đệ tử trúc cơ kỳ nắm tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cừm. Quy. U. T. E. Nương dựa vào các xén đang dược của đệ tử khác mà buôn bán lời khom y. Tế. Tế. Y. A. Quy. Quy. Nương. Nhưng Chu Chu vừa mới nhậm chức phụ quy nói với nàng rất nhiều tinh việt, sau khi nói xong liền nói, "Chuyện thành khu ngươi bảng làm." Thị trưởng lão không phải hoàng tế Ơ A Nương Ca Hơn Ơ Nương Gơn Biết Nhưng còn chưa tính là quá phận Nên không truy cú Những đệ tử bị cắt sén đang dược thật đáng thương Chu chu thầm cảm thấy may mắn thay cho doãn tử chương Cũng may hắn có chỗ dựa vững chắc Nếu không thì thật khó khăn à Phù Quy lạnh nhạt nói: Người tu chân là như thế, mạnh được yếu thua kẻ tiếp ứng được mơn, y cơ thể sống sót. Không phải ai ai cũng có cơ hội bá trưởng lão kết duyên. Duyên. Quy. Quy. A nương. Lương. A bương. Sư phụ như muội. Chu Chu thấp giọng nói, "Ta không thích người khác khi dễ ta, cũng không thích khi dễ người khác." Phù Quy nhìn nàng một cái, trong lòng không cho là đúng. Rợi nàng nếm được chỗ tốt trong đó, chỉ sợ còn không bằng thành Khu Ngư bảng. Đan phòng chi thành ba tầng, tầng 1 để tiếp đãi đệ đệ tử đến tìm hiểu và xử lý công việc hàng ngày tiếp nhận và phân phát linh dược. Dương Dương Quy Quy A Nương Dương U Vùng Quy Quy A Cương Tầng 2 là phòng luyện đan mà đệ tử nối ước vàng sử dụng. T A 1 Dương Cương A. Quy. Quy. Nương. Gương. Có 20 phòng. Mỗi phòng đều dẫn địa hỏa làm mồi lửa. Trong vườn. Vườn. Quy. Quy. A. Cầm. A. Ba phòng chuyên dụng của cốt ngẩn. Ninh báo cùng Chu Chu tầm thức ba là kho chứa linh dược đang dược. Ở đây cũng có một tĩnh thất luyện dơn. Dơn quy quy a nương. Cừm. U a Trịnh quyền. Chu chu theo phụ quy đi một vòng. Cuối cùng cũng nhận thức được tê. A nương. Ngâm. T. Hừm. Ê. Mạch xuất quá trình. Tiểu Trư luôn nhắm mắt ngủ. Không biết có về. Hừ. A Rên Quy. Quy. Ư. Lơ. A. Vì đã ăn no ở chỗ Trịnh Quyền hay không? Từ tầm 3 trở lại tầm 2, Tiểu Trư hình như ngủ đủ rồi, đẹt đẹt bốn cái chân ngắn, muội hít hít mở to mắt. Đúng lúc này, cửa phòng luyện đang bên cạnh mở ra. Một đồng tự áo x. Ai? Mương? Cưng. Ai? Quy. Quy. Mương? Cái bát nhỏ đi đến. Đổ thuốc luyện chế hỏng cùng bạ thuốc vào mơn. Ô. Quy. Quy. T. Cưng. À ừ. Vạc đồng lớn Tiểu trư hai mắt nhìn chăm chú Công mình thừa dịp chú chú không để ý liền nhảy vào trong vạc Há mồm ăn phế đen cùng bả thuốc trong đó Chú chú người thắp tay lại ngắn kiển chân chụp mấy lần cũng không sách được tiểu trư ra Sốt ruột nói Tiểu trư không được ăn Mau ra đây Phù quy ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không sao, phế đang cùng bả thuốc cũng không để làm gì, nó thích ăn thì để nó ăn đi. Hắn đối với con heo này có thể nói là căm thù đến tận xương tuổi. Thấy nó như thế. Trong lòng liền vui sướng khi người gặp họ thật là mơn. Ờ. Tê. Cưng. Ờ. Nương. Hỡi Liều lĩnh tham ăn, ăn đi ăn đi, ăn hết nhiều phế đang bả tê. Hừ. U. Ờ. Cơm. Nương. Hừ. U. Vinh quy quy. Vậy xem người ăn đến chết. Hắn không nghĩ tới. Tiểu Trư ăn nhiều thấu hỏa linh hỏa như vậy cơm. U. Nương. Gương. Ca. Hừ. Ờ. Nương. Gương. Sáng ăn chút phế đan. Vả thuốc này thì có thể xảy ra chuyện gì? Đợi chu chu túm được nó lên. Tiểu Trư đã ăn hết nửa vạt phế đan cơm. U. Nương. Gương. Vâng. A. Q. Q. Thuốc thần kỳ chính là cân nặng của nó vẫn không thay đổi. Chu Cẩm. Hừ. Ô. Dương. A. Khắp nhỏ cười ôm nó. Cảm thấy mất mặt. Vội vàng cáo từ rời đi. Ngươi cái gì cũng ăn, không sợ bị tiêu chảy sao. Chú chú vừa đi vừa bất đắc dĩ xoa xoa đầu tiểu trư. Tiểu trư thân thiết cọ cọ trong lòng nàng. Nheo mắt ư ư hai tiếng. Tự hồ muốn nói với chú chú mình rớt khỏi. Không có chuyện gì hết. Chú chú nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của nó. Không nhìn được ôm lơn. A Y Y T, hân, o, bương. Một cái, lần đầu tiên nàng thấy tiểu trư, đã có cảm giác rất tê, hân, a, nâng, tê, hân, y, e, tê. Giống như là một bộ phận của thân thể, nàng có thể cảm thấy rơn, o, o, quy quy rên a nương rên tâm tình của nó nàng sợ dĩ không quá lo lắng tiểu trư sẽ bị bệnh là bởi vì từ dơn dơn quy quy a quy quy u t a ây Cố nàng đều không cảm thấy Tiểu Trư có cảm giác khó chịu hay dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Ờ. Nơ. Linh tinh gì? Thậm chí còn cảm thấy Tiểu Trư ăn mấy thứ kia là cơm. Ờ. Lận. Ờ. Q Q Tôi cho nó, ngươi rất thích ăn phế đen vả thuốc sao? Bọn họ nói mấy thứ kia đều vô dụng. Ta ngày mai lấy cho ngươi ăn được không chu chu nói phơm. À. Tôi. Đây. Tôi. Ê rơ. Q Q Ôm. Trừ tiểu Trương ư ư vài tiếng, hẳn là tán thành với nàng. Trở lại nơi ở, Chu Chu múc một gáo nước suối đặt ở góc phòng. Ca, ê, u, t, y, ê, u. Trưa qua uống, bản thân thì mệt mỏi nằm xuống giường đi ngủ. Một lát trời đã sáng, Khi doãn tử chương đến, chú chú vẫn còn ngủ trên giường. Kết quả liền bị hắn nhéo tay sách từ trong chăn ra. Mưa mưa màng màng đi làm điểm tâm. Tiểu trư phát hiện ác nhân đến. Sợ tới mức chạy theo chú chú vào bê. Hơn. Ô. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Bơn. Ê. B. Sống chết không chịu ly ra một mình. Chu Chu chấm An xoa xoa nó, nàng và nó thật là đồng bệnh tương liên, bỗng nhiên nghe Doãn Tử Chương kêu lên. Khai đan dược này ngươi lấy ở đâu? Làm sao đều ngâm nước thế này? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Nha Mi. Chương 44 ối vào bát của ngươi, đại tiện xoạng tầng nguyệt. Beta Tiểu Ngọc Nhi đang dượt còn ngâm trong nước. Chu Chu không hiểu gì đi tới. Chỗ a. Câm. Ô. Nàng căng bảng nửa viên đang dượt cũng không có. Ngay cả địch trận đang dẫn linh dịch môn phái pháp cho đều đưa hết cho giảng tự chương giữ. Tiểu Trư giống như cao dán bên người. Cắn mép phấy chu chu đi theo ra. Nhưng vẫn luôn tránh phía sau nàng. Không dám trực tiếp đối mặt với A. Cơn. Nơn. Hơn. A. Nơn. Doãn tử chương. Nước trong khay để tiểu trưa uống đặt trong góc phòng lúc này tràn rơn. A. Nơn. Gơn. A. A ơi. Trong khay toàn đang dược lớn lớn nhỏ nhỏ. Chu chu ở xa xa đã ngửi được các loại mùi hương đặc trưng. A, những đan dược này không phải của muội chu chu cầm mấy viên. Nhìn một cái liền nhận ra là Bồi Nguyên đan và Lịch Trần đan. Mỗi vơn. Ơi. Em. 1. Dương. U. Lớn hay nhỏ đều tròn mẩy. Có quần sáng nhạt bao quanh. Muội hơ. U u. Ving. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. T. Tôi. Nơ. Hơ. Khít. Tuyệt đối là đang vượt thượng đẳng. Giản tự chương lấy một viên bồi nguyên đang trong nhận trữ vật cơm. Ú, rơn, quý, quý, à, bương, quý, nơn, hơn. Ra so sánh với viên ở trong khay. Lập tức rõ ràng. Đang dược trong cai thế mà lại cao cấp hơn đang dược nguyên anh tổ sư ban cho không cơn. Hơn, quý, bương, ờ, quý. Quy, quy, tê, đập. Chu chung nhớ tới giá trị của đang dược. Ui một tiếng, vội chạy vơn. A, O, B, Hơn, O. Bếp lấy mấy cái bát sứ. Vớt đang dược ra để vào hông khu. Những thứ này đều là tiền. Không là linh thật đó. Đối với người nghèo kids, A, Cưng, Nơn, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, Chú chú thì khay đang dược này không khác gì tiền từ trên trời rơn. O, Y, S, U, U, Nơn, Gơn, Lần này Doãn Tử Chương cũng không dễ cập nàng ham tiền. Chú chú hai mắt tỏa sáng phân loại đen dược Doãn Tử Chương nhớ mày nói. Mùi đừng cao hướng sớm. Những đen dược này không rõ lai lịch. Vương A Quy Quy Nương Nương Hương A T T Con người định hãm hại muội, cho dù muội có trăm miệng cũng ca. Hừ. Ơ. 1. Hừm. Ưm. Ơi. 1. Hừm. An được. Chu Chung nhăn mặt nói: "Đan phòng toàn là pháp trận với cấm chế, muội có thể đi vào trộm đan được mới là lạ." Hơn nữa Hôm nay là lần đầu muội tới đăng phòng a. T Râng Đạo Râng Quy Quy Vâng. E Muội liền đi ngủ. Thật không biết những đăng dược này ở đâu ra. T I E U T Râng U Vâng, Quy Quy, ngươi làm cái gì đấy? Những đăng dược này không thể ăn. Doãn tử chương cuối đầu nhìn. Tiểu trư không biết từ lúc nào đã nơn. Hơn. A. Y. Lơn. E. Nơn. Bạn. Hai chân trước đè lên miệng bác sứ. Đưa miệng tới. Hắn dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. Quy. Quy, nơn, hân, s, ai, cơn, hân, nói ra. Không ngờ tiểu trư lại làm một chuyện không ai nghĩ tới. Vân, gò, cơn, u, nơn, gơn, chướng mắt, phi. Tiểu trư nhanh như chết nhổ một bãi nước miếng vào trong bát không phải nước miếng mà là một viên đăng dược tròn vo màu xanh biếc địch trần đang Chu Chu cầm viên đăng lên so sánh với viên địch trần đang khác trong bát, phẩm chất giống nhau như rút. Doãn tự chương cùng Chu Chu vẻ mặt không thể tin được nhìn Tiểu Trư. Tiểu Trư vô cùng đắc ý uốn éo thân mình. Dưới ánh mắt soi mói của hơn. A ngươi. Nương Gơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ừ. Lại nôn ra một viên địch trần đăng. Lần này hai người nhìn thấy rõ ràng. Chu chu sờ sờ đầu tiểu trư. Ngạc nhiên nói. Những viên đăng dược này đều do ngươi nôn ra. Tiểu trư hiếp mắt. Dương dương tự đắc ngật đầu. Nhưng thân thể của nơn. Ta. Quy. U. A. Trầm. Cái gật đầu này làm toàn thân đều run lên. Sức nửa lật úp cơm. A. Rơn. Quy. Quy. Vâng. A. Thế. Sướng. May mà Doãn Tử Chương nhanh nhẹn đè lại. Ngươi Ngươi là vì hôm qua ăn phế đang cùng bả thuốc nên mới có tê. Hơn. E. B. Hơn. U. Đơn. Ra những thứ này chú chú cẩn thận nhớ lại. Lớn mật đoán. Tiểu trư lại vui vẻ rung rung một hồi. A. Rõ ràng là nhặt được bảo vật. Tiểu trư có bản lĩnh biến phế dơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A nương. T. Hừm. A nương. Hừm. Đang dược. Thật sự là rương châu báu a. Chu Chu đắm chìm trong kinh hỉ, nhất thời không thể tin được có chuyện tốt như thế xảy ra với mình. Giản tự chương bán tính bán nghi, hỏi tiểu Trư. Trong bụng ngươi còn sao? Nhổ hết ra xem nào. Hắn vừa nói tiểu Trư liền bị giò đến run rẩy té nhào chạy về phía Chu Chu. Doãn Tử Chương nổi giận, nhéo lỗ tai của nó quát. Chạy cái gì mà chạy, chạy nữa ta mang ngươi ra làm thịt nướng. Tiểu Trư ư ư hai tiếng cầu cứu Chu Chu. Chu Chu đau lòng cấu lỗ tai nhỏ của nó khỏi ma chảo của Doãn Tử Chương. Nhỏ giọng nói Nếm trong bụng ngươi còn đang giật thì nhổ ra đi, hắn rất hung dữ. Một người một heo uể oải khuất nhìn nhau. Bốn cái chân ngắn của tiểu tê. Rên. U. Vinh. Quy. Quy. Dương. Dương. Quy. Quy. A. T. Trên mặt bàn say vạng cơ thể tròn vo. Làm đủ động tác chuẩn bị. Sau đó ợi một tiếng. Ơ như điên vào cái khay trước mặt. Thật sự là ớ như điên. Một lần mấy trăm viên đang dược đều phun ra từ trong miệng nó. Đang dược nhanh chóng tràn ra khỏi khay. Hai người dân. Ơ. A. Nương. Cưng. Hưng. U. U. Bị một màn này dọa tới trận mắt há mồm. Lần này tiểu trư phun ra. Cộng thêm với số nó phun đêm qua. Cộng T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. T. Quy. Cơn. Hơn. Còn lớn hơn người nó. Nó làm sao làm được vậy? Thật là không tê hmp e r q q n a ờ tưởng tượng được. Hai tay giáng tự chương nâng tiểu trư lên trước mắt nhìn. Tiểu kê r r u v q q vâng. ờ nơ gơ nhiên dãy vô kịch liệt. Giáng tự chương nghĩ là nó nhát gan. Cừ A! 1. Gơn. Rên. A! Sức nắm chặt nó. Kết quả bi kịch đã xảy ra. Sau khi tiểu Trư rung rẩy một lúc, ngay dưới thân nó, vạt áo của Doãn Tử Chương có thêm một đống vàng vàng đen đen. Hai người một heo trong phòng đều ngây ra. Chu Chu phản ứng đầu tiên, chộp lấy tiểu Trư say người bỏ chạy. Giản tự chương vừa nổi giận. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. A. Vâng. Hừm. Ê. Tầm sẽ quẹt áo ném xuống đất. Thét lớn. Để con tiểu xúc sinh chết tiệt kia lại. Ta muốn nướng nó. Buổi sáng đầu tiên chú chú nhậm chức liền trôi qua trong hỗn loạn. Chú chú giấu tiểu trư ở trong bụi cây ven suối. Bản thân thì tới nhận lỗi với doãn tử chương. Nói vô số lời hay mới cung tiện được đại tê. Hơn G E U G G A Này trở về chỗ ở của mình thay quần áo. Chu chu nhanh tay nhanh chân làm bữa sáng phong phú vô cùng, sau khi cùng doãn tử chương ăn xong, vô cùng nịnh nọt nói. Không phải huynh muốn bế quan sao? Vừa lúc có đống đan dược này, toàn bộ thánh trí phái. Có thể xem đan dược như đường mà ăn cũng chỉ cơn. Gòi. Bương. Gì. Quy. Quy. Quy. Nương, Hương, Huynh đó, nàng đã kiểm kê qua. Tổng cộng có 328 viên địch trần đăng, 112 vương, Ê, Ê, Nương, Vương, Â, Ê, Nguyên đăng, 82 viên bồi linh đăng. Còn có tích cút đăng, tỉnh Tâm Dương. Dương Quy Quy A Nương Cưng U 1 Ngân Tổng cộng bảy loại đan dược cấp thấp phụ trợ cho tu luyện. Dương Dương Quy Quy E Quy Quy U T Hừm Y Cơn Hơn Hợp cho tu sĩ luyện khí kỳ sử dụng Hơn nửa phẩm chất cực kỳ tốt Doãn tử chương nhớ tới cảnh tiểu trư nôn ra cái khay đã cảm tê Hơn A Y Gơn Hơn E Tẩm Lắc lắc đầu Tâm ma như vậy nếu không thể vượt qua Thì Dơn, Dơn, Quy, Quy, A, Nơn, Dơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Cơn. Này có ăn hết cũng chỉ có hại mà không có lợi. Chu Chu nhìn vẻ mặt của hắn cũng đại khái đoán được hắn nghĩ gì, lay lay ốm tay hắn nói. Hay mũi mang những viên đan dược này tới đan phòng đổi thành đan dược người khác luyện cho huynh. Đây cũng là một biện pháp, nhưng mang đan dược thượng đẳng đổi lấy đan dược trung đẳng thậm chí hạ đẳng, thật sự là rất tiếc. Doãn tử chương phất phất tay nói. Ta còn phải nghĩ đã, dù sao cũng không vội. Hừ! Tâm tình bị nơn. Gơn! U! U! Vinh Quy Quy G Y A Nương Hương Hưởng Ít nhất phải mấy ngày nữa mới có thể bế quan Giờ chắc nhị sư phụ đã trở lại Mang họ hàng của người đi Còn mang quyển ghi chép mương A Y T Hương À, trước theo, vừa lúc hỏi rõ chuyện của họ hàng ngươi, chú chú tỏ ra vô cùng căm dẫn với quan hệ mà hắn gắn cho nàng cơn. U, nơn, gơn, tê, dù, ê, rơn, quy, quy, u, trừ, nhưng lại không làm gì được chỉ có thể nghe theo lời hắn. Trên đường, Chu Chu chợt hỏi: "Sư phụ cách ba ngày lại xuống núi một chuyến, thần thần bí bí, rốt cuộc là làm cái gì?" Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.mp3. Ngàm Mi. Chương 45: Đối đáp. Sáng tầng nguyệt. Beta Tiểu Ngọc Nhi. Ở núi Ứm bằng 3 tháng, Cho dù không đặc biệt chú ý cũng sẽ bê. Hơn. A. T. Hơn. Gì. E. Quy. Quy. Nơn. Trịnh quyền cứ cách ba ngày lại xuống núi qua đêm. Hơn nửa vẻ mơn. A. Quy. Quy. T. Nơn. Nơn. Hừ. Ồ. Vinh Quy. Quy. Nương. Gương. Người khác khi đề cập tới chuyện này luôn khác lạ. Chụt chụt tẹp. Hừ. À. Huy. Quy. Mương. Cương. Hừ. Y. Ye thấy nụ cười giâm dãng của mấy đệ tử lén lén đàm luận vương. Uy. E. Q. Q. Cương. Nương. A. Y. Làm nàng lông tóc dựng đứng. Giản Tử Chương biết được nhiều hơn Chu Chu, nhưng hiển nhiên hơn. A. Nương. Ca. Hừm. À. Nương. Gương.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 U. Veng. Quy. Quy. Nương. Hừ. Y. A. Nương. Trên mặt mình. Nếu không phải bộ dạng của Chu Chu rất an toàn thì hắn đã ca. Hừ. Gương. Nương. Gương. Dương. A. Bừng. Để nàng ở bên nhị sư phụ Khi tới núi ướm bàn Hắn mới phát hơn Ê Ê Nương Nương Hơn Ê Sư phụ tiên phong đạo cốt lại có sợ thiết mờ ám như vậy May là Ê Nương Gơn A Ê Luôn nghiêm chỉnh với chu chu không có hành vi gì thường gì chẳng qua có thể nảy sinh ý đồ gì với chu chu khẩu vị cũng tê hừ a tê 1 a a giản tự chương thầm rượu cật không tiếp tục ý nghĩ nhàm cơm hừ a 1 1 a Quy. Quy. Y. Hai người đi đến động phủ của Trịnh Quyền. Thấy phụ Quy và phụ Nhem. Hừ. Quy. Dương. Dương. Quy. Quy. A. Vẻ mặt trầm trọng đứng trước cửa. Những đệ tử áo xám khác đều bơm. Quy. Quy. Dương, Dương, Quy, Quy, U. A. Khạc Sa hai sư huynh đệ trao đổi ánh mắt, Phù Nhĩ đải vẻ mặt khó xử tiến đến thấp giọng nói với hai người giáng chu. Trịnh trưởng lão luyện công xảy ra chuyện, phu tổ sư đang chữa thương cho ngài, các ngươi đi về trước đi. Sư phụ cũng ở đây. Ông ấy xuất quan rồi. Doãn tử chương rất bất ngờ. Sư phụ vương thiên nhân đã nói với hắn. Lần này ít nhất phải hai tháng sau mới xuất quan. Làm sao hôm nay đã rơn? À! Rơn! Ờ! Ối! Phù nhị đại cười ngượng hai tiếng, hiện nhiên không muốn nói nhiều. Doãn tử chương lập tức nghĩ ra. Sư phụ có thể là giống mình, vì cơn, hơn, u, y, e, nơn, quy, u, a, nơn. Trọng nào đó nên không thể không xuất quan trước thời hạn, xem ra thương thế của nhị sư phụ không nhẹ. Trịnh quyền có tầm quan trọng rất lớn đối với thánh trí phái. Phù Quy và Phù Nhĩ Đại không muốn lan truyền tin ông xảy ra chuyện. Sợ tê. A. Quy. Quy. Ồ. Tê. Hừm. A. Nương. Hừm. Ảnh hưởng quá lớn. Trong động phủ, Vô Thiên Nhân vừa dùng linh khí trị thương cho Trịnh Quyền. Mất bao nhiêu công sức mới tạm thời giảm bớt thương thế? T. Hơn. A. Y. T. Rơn. Y. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Quyền tỉnh lại không có việc gì. Liền không nhịn được trường mơn. A. T. Nơn. O đã biết tình trạng của mình, sao tối qua không xuống núi? Làm bơ. 1 T. Q. Q. A suốt quanh trước hạng. Ngươi phải bồi thường ta ít nhất 3 viên T. U. Vinh. Q. Q. Nơ. Gơ. U I E Đơn Đăng Trịnh quyền đờ đẫn nói Ta quên Tử nguyên đăng ngươi bảo phù quy lấy trong kho của ta Ngươi có thể đi rồi Vư thiên nhận đường đường là cao thủ nguyên anh kỳ Làm sao từng bị người ta đối xử như vậy Cả giận nói Ngươi cho rằng bổn tọa thèm ba viên thuốc của ngươi lắm sao nơm g u v q q i e m ngươi bây giờ là bộ dạng gì muốn chết không muốn sống rốt cuộc dơ dơ quy quy a quy quy a ra chuyện gì Trịnh quyền mặt vẫn như cũ, không chút thay đổi. Không có chuyện gì, ngươi yên tâm, ta không chết được. Nếu vương thiên nhận không nhìn ra tâm tình trịnh quyền không ẩn. T. Hơn. Đi. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. ù. Nơn. Gơn. Gơn là đã sống ủ mấy trăm năm. Nhưng giao tình của hắn với T. Rên. Ưi. Quy. Quy. Nương. Hừm. Quy. Ô u. Y. Ê. Nương. Còn chưa đến trình độ kia. Có vài lời cũng ngại nói ra. Vừa lớn. U. Cừm. B. Hừ. Ta. Hiện Doãn Tử Chương cùng Chu Chu tới ngoài động phủ. Liền truyền âm cho Phù Nhĩ Đại Bảo hai người họ đi vào. Hai đôi thầy trò gặp mặt. Vương Thiên Nhân thấy Doãn Tử Chương thì vươn. Ồ. Cầm. Ô. Nưng. Gương. Vừa lòng. Mặt mày rạng rỡ. Cát Quyền lộ ra vẻ ôn hòa thân thiết. Trịnh Quyền lại giống như nhìn cũng không thèm nhìn Chu Chu một cái, cực kỳ lãnh đạm. Giản Tử Chương ngầm huýt tay Chu Chu, ý bảo nàng mau đưa ghi chép ba tháng này cho Trịnh Quyền xem. Hôm nay có sư phụ Vô Thiên nhận ở đây. Trịnh Quyền e ngại mặt muội sẽ không làm khó nàng. Chỉ cần ông chỉ dâng Yang Quy Quy ơi. A Răng Quy Quy vâng. Vâng. A ơi. Câu đó chính là một bắt đầu tốt. Chu Chu không tình nguyện lấy ra quyển ghi chép, hai tay đưa tới trước mặt Trịnh Quyền nói: "Sư phụ Đây là vấn đề đồ nhi phát hiện khi đọc sách trong 3 tháng nay, xin sư phụ chỉ bảo. Trịnh quyền quả nhiên cầm lấy quyển ghê chép. Mới đầu chỉ tùy ý lương. A. T. Lương. A. Sau khi thấy rõ nội dung, không tự chủ nổi lên hướng thú. Đang phương này bỏ đi hàng mẫu thảo, thêm vào thiên tâm linh diệp cùng huyền thủy tinh, là làm sao? Hàng mẫu thảo tính âm hàng nhưng trong đó tạp chất rất nhiều. Hơn nơn, u, vinh, quy, quy, a, s, u, nơn, gơn, khắc với âm ti quả có trong phương thuốc. Dụm thiên tâm linh dơn. E. Q. Q. B. Vâng. A. Huỳnh Thủy Tinh thay thế sẽ không xảy ra vấn đề này. Chu Chu Dơn. E. Q. Q. Dơn. A. Ngơn. Ngơn. Đáp lại. Lời vừa nói ra khỏi miệng. Bỗng nhiên bừng tỉnh. Mình tệ. A. Y. Sương. A. O. Lại biết. Luyện chế ngưng huyết đang lục phẩm thượng đẳng vì sao cần ba loại linh hỏa trở lên phối hợp. Nguyên liệu mà ngưng huyết đang cần dùng là máu động vật. Sương tệ. Hơn. U. U. Vâng. A. Quy. Quy. Yêu tình dược tính mạnh mẽ. Nếu dùng những mồi lửa khác luyện chế sẽ dễ kiếp thiết tính xung khắc của chúng, khiến luyện đang thất bại. Vâng. U. 1. Gâm. Bương. A. Quy. Quy. T. Lại linh hỏa mặc dù có thể điều hòa được dược tính nhưng không dơn. Dơn quy quy u rơn quy quy ca hừm à 1 dơn chế các biến hóa sinh ra trong quá trình luyện đan Nhất định phải phối hợp từ ba loại linh hỏa trở lên với nhau mới có thể đạt được hơn. Ê Q Q U Q U A tốt nhất. Hai thầy trò một hỏi một đáp. Vẻ mặt Trịnh Quyền từ lãnh đạm dần dâng lên. A Nương T Reng. Oa. Reng. Quy. Quy. Nên cồn nhiệt. Mà Vưu Thiên nhận ở bên cạnh nghe cũng thay đổi sắc mặt. Tuy hắn không giỏi luyện đan nhưng tu luyện nhiều năm. Kiến tê. Hừ. Ô. Vinh. Quy. Quy. Cừm. Dương. Dương. Quy. Quy, ủ, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn. Nhưng không giống người thường. Chỉ nghe một hồi đã nhận ra nơn, hơn, ủ, vinh, quy, quy, nơn, gơn, gơn, hơn, gây. Chép của chú chú chẳng có trật tự gì, mà những thứ trịnh quyền hơn. O. Y. K. Hơn. O. Nơn. Gơn. Có chỗ nào không phải vấn đề từ chuyên môn đến xảo quyệt. T. Hơn. E. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy, nơn, gơn. Chú chú luôn trả lời trôi chạy từ đầu đến đuôi. Xem vẻ mặt tê, rơn, ghi. Quy, quy, nơn, hơn, quy, u, y, e, nơn. Hắn căn bản không phải kiểm tra đồ đệ mà là đang thảo luận chứng thực, thậm chí là thịnh giáo. Đây là chuyện gì? Chu Chu rõ ràng là tiểu thôn cô không có tu vi, mới chỉ vào thánh trí phái 4 tháng, làm sao có thể biết được nhiều tè? Rên. Ê. Tế. Hừ. Ô. Vinh. Quy. Quy. Cừ. Chuyên môn như vậy, tiểu nhà đầu này tuy thoạt nhìn vừa ngốc vừa đần độn, nhưng nàng nơn, O, Y, R, A, đáp án không chút chần chờ. Trịnh quyền từ đầu tới cuối không hề phản bác, thậm chí thỉnh thoảng lộ ra biểu cảm hóa ra là thế. Chuyện nơn A, Y, T, hơn A. Quy quy tê trái với lẽ thường. Trịnh quyền không phải một luyện đan sư tay mơ. Hắn đường đường lơn. A. Lơn. U. I. E. Quy. Quy. Nơn. Đan sư lục phẩm đỉnh. Nếu không phải tu vi hạn chế. Không thể ca. E. T. T. À, nơn, hơn, thì sợ là đã sớm thăng lên thất phẩm. Làm sao lại thảo luận tri thức luyện đang với một cô thôn nữ nhỏ? Chú chú này rốt cuộc là ai vư thiên nhận không nhịn được hỏi Doãn Tử Chương. Doãn Tử Chương lắc đầu, nhẹ giọng nói. Mùi ấy không nhớ rõ chuyện quá khứ. Vương Thiên nhận đột nhiên nhớ tới Trịnh Quyền đảm bảo có thể biến Chu Chu thành thiên tài, hừ. Lão gia Hỏa Giang xảo này chính là sớm nhìn ra lai lực của Chu Chu không đơn giản nên mới có thể khấu xuất cùng nơm. Gầm. Ờ. Nơm. Nơm. Hừ. U. Bình. Quy. Quy. Vậy Căn bản là đào hố to chờ hắn nhảy vào đây mà. Đồ nhi ngoan. Con không thể bạ dưới tay tiểu nha đầu này vâng. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ú. T. Hơn. Đi. Ê. Đơn. Nhận cảm thấy nguy cơ tăng lên. Liền kéo dãn tử chương nghiêm túc dặn dò. Doãn tử chương ngẩn ra. Không trả lời. Ở chung cùng chú chú càng lơn. À. U. Lơn. À. Quy. Phát hiện ra nàng giống như một bí ẩn. Hắn thậm chí từng đoán rơn. À. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Cơn. Ờ. Lẽ chú chú vốn là một tu sĩ lợi hại Chẳng qua bởi vì một sáu cơn Hơn U I E Quy, Quy. Nơn Nơn Gơn O A Y Ý muốn nên biến thành như bây giờ Nếu có một ngày nàng hồi phục vậy sẽ là cảnh tượng thế nào? Doãn Tử Chương bỗng nhiên cảm thấy bất an. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fi.z. Nha Mi. Chương 46 tiểu thư lạc của ai? Sáng Tần Nguyệt. Beta tiểu Ngọc Nhi. Trịnh Quyền hỏi chừng hơn 1 canh giờ. Ông vừa bị nội thương. Răng À. Thế. 1. Hừ. À. 1. Hừ. Liền cảm thấy mệt mỏi, nên giữ lại quyển ghi chép của Chu Chu, chần chờ một chút rồi nói: "Ngày mai ngươi lại đến đi." Tuy rằng chỉ là một câu nói không mặn không nhạt, nhưng Chu Chu có thể cảm thấy ôm hình như không còn bài xích mình nữa. Vương Thiên Nhận cũng dẫn Doãn Tử Chương đứng dậy cáo từ, vừa đi vừa tỉ mỉ đánh giá Chu Chu. Nhìn cái nhìn phải vẫn thực quê mùa, thực ngốc, trong lòng lại ôm một con heo, thoạt nhìn càng ngốc. Một con heo. Vương Thiên Nhận đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, lại đưa mắt nhìn con heo kia. Những thứ trong động phủ Trịnh quyền hiển nhiên có lực hấp dẫn rơn. A. T. Lương. Ờ. Đối với tiểu Trư, dọc đường đi đã không chịu an phận. Ba lần bơ. Ờ. Nơ. Lương. U. V. Q. Q. Ờ. Q. Q. Ấy. Muốn trốn khỏi Chu Chu. Hôm qua nó mới đoạt đi hơn phân nửa họa chủng chân quyết của sư phụ. Chu Chu nào dám tiếp tục để nó chạy loạn? Chỉ đành ôm chặt lấy nó, không cho nó lộn xộn. Ánh mắt của Vưu Thiên nhận giống như đã phát hiện chuyện gì, càng làm cho Chu Chu kinh hồn tán đảm. Nếu để người khác phát hiện ra bí môn A Q Q T Cơm U A Tiểu Trương nhất định sẽ cướp nó đi cho dù là sư phụ Doãn Tử Trương người nắm quyền tối cao trong Thánh Trí Phái cũng không thể chống cơm U Vinh Q Q Dương Dương Q quy U Vinh quy quy à sức hấp dẫn lớn như vậy một con heo có thể biến phế đan bả tê hừ U à câm tê hừ à quy quy nương hừ đang giật thượng đẳng. Ai chiếm được thì chẳng phải có thể chế rơm. Ta dơn dơn quy quy u lại đang giật dễ như trở bàn tay sao? Nó là thứ gì vậy? Vương Thiên nhận rốt cục không nhịn được chỉ vào tiểu Trư hỏi. "Một một con heo ạ." Chu chu rụt rè đáp. Vưu Thiên nhận đảo cặp mắt trắng dã bực mình. "Mỗ tại không mục, ta hỏi là thứ này là cái gì biến thành? Không nhiệt tim cũng không có sức sống, giống như là nguyên thần hóa thân." "Nơ, hơ, u, vên, quy quy, nơ, gơ, mơn a, sao lại là một con heo?" Giọng điệu Vưu Thiên nhận không chắc chắn lắm. Dù sao người có thể tu luyện ra nguyên thần hóa thân đều là tu sĩ có tu vi cực cao hoặc y. E. U. T. Hơn. U. Hóa hình. Vô cùng cao ngạo. Làm sao cho phép nguyên thần hóa tê. Hơn. A. Nương. Cường. U. A. A. Mình biến thành bộ dáng buồn cười như vậy. Doãn tử chương tâm niệm vừa động, hỏi. Sư phụ, nguyên thần hóa thân là cái gì? Ánh mắt vương thiên nhận không rời tiểu trư, thuận miệng đáp. Tu vi đạt hậu kỳ nguyên anh. Có thể xuất nguyên thần ra khỏi tê. Hơn. A. Nương. T. Hơn. E. E. Thậm chí phân tách thành mấy bộ phận. Mỗi bộ phận có thể hóa tê. Hơn. A. Nơn. Hơn. Nơn. Gơn. Gòn. A. Quy. Quy. Gì. Hình giống hệ bản thể. Hóa thân đó cũng có thể tu luyện. Hơn nơn. U. U. Vinh, Quy, Quy, S, Quy, Quy, A, T, Y, E, Nơn, bộ cực nhanh, tu vi càng cao, nguyên thần hóa thân sẽ dần dần tê, R, O, Nơn, E, Nơn, ngân thực. Không khác gì chân thân. Chẳng qua không có nhiệm tin. Cũng không có sinh khí. Tương truyền khi tu vi đạt tới đại thừa kìa. Nguyên thần hóa thân thậm chí có thể tu luyện ra linh trí tương tê. Hơn. Ờ. Đơn. Gơn. Vơn. Ờ. Ờ. Thân thể. Giống như huynh đệ thân sinh. Pháp lực có thể truyền chôn ho sử dụng, thậm chí mấy nguyên thần hóa thân có thể hợp lại tề. Hừ. A. Nương. Hừ. Mương. A. Quy. Quy. Tề. Thử nghĩ xem, một tu sĩ hậu kỳ nguyên anh đã vô cùng đáng sợ. Nương. Em. U. Nương, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, mấy người hợp thể, thậm chí là mấy tu sĩ hóa thần kỳ hợp thể T, A, Nương, Cơn, O, Nương, Gơn. Quy lực sẽ đáng sợ đến thế nào? Vưu Thiên nhận nói xong trong mắt lộ ra vẽ ước A, O. Nhưng rất nhanh hồi phục lại tinh thần. Nhưng bổn tọa chưa từng nghe nói nguyên thần hóa thân lại là một con heo. Hay bản thể của nó là heo yêu hóa hình đã trên cấp 8. Nhưng cũng không nghe nói trong yêu thú có heo yêu nào lợi hại như vậy a. Vưu Thiên nhận đưa tay muốn xách Tiểu Trư qua nhìn kỹ. Nhưng Tiểu Trư hiển nhiên không có cảm tình gì với hắn liều mạng giãy giụa, không chịu để hắn chạm vào. Chu Chu cũng sợ Vưu Thiên nhận phát hiện bí mật cơm. U, U a t ê y ê chứ nên cố ý buông tay. Tiểu Trương nhanh chóng chạy ra phía sau lưng nàng. May mắn Vưu Thiên nhận trong lòng còn nghi ngờ, cũng không muốn tê Rờ e u cưng hừm à cưng nó thấy thế chỉ cười cười thu tay về đổi thành hỏi bọn họ bơm a t ê dương dương quy quy u vinh quy quy à Quỳ. Quỳ. Cừm. Con heo kỳ quái như vậy ở chỗ nào? Doãn Tử Chương kể lại chuyện hôm qua một lần, phu thi nhận suy nghĩ một hồi vẫn không bắt được trọng điểm. Sương Tiên Cốc nằm ngay bên cạnh núi Ứm Bàn. Nếu trong cốc có y. Ý... Ê. E... U. Tế. Hừm. Hơn... U. Cường đại như vậy thì làm gì có chuyện hắn không phát hiện. Hắn cũng không phải chưa từng vào sơn cốc đó. Trong cốc ngoại trừ sương mù dơn. A y Dương Dương Quy Quy A Quy Quy Cường có dao động pháp lực cổ quái và phong tỏa linh khí ra thì không cơn. Ngờ. Vâng. Huy. Quy. Đặc biệt yếu tố lợi hại nhất cũng chỉ là một con huyền hồ cấp 5. Am hiểu huyền thuật nhưng lực công kích lại bình thường. Tiểu Trư tuy không rõ lai lịch nhưng cũng không có hê híp gì dơ. Dâng Quy. Quy. Ê. Nương. T. Hừm. À. Đế phái. Vưu Thiên nhận nghi hoặc không có lời giải liền tạm thời bỏ qua chuyện này, trở về động phủ Bế Quan. Giản Tử Chương đến chỗ Chu Chu ăn cơm trưa. Dặn dò Chu Chu cẩn thận, chuyện của tiểu Trư tìm cơ hội nào đó hỏi riêng Trịnh Quyền. Đường cơm. Hừ. Ta. 1. Ngân. U. Vinh. Quy. Quy. A. Y. Khác biết. Xong xuôi liền trở về chỗ ở của mình tiếp tục tu luyện. Chuột chu mỗi ngày đều phải đến đan phòng làm việc. Hôm nay doãn tê. U. Vinh. Quy quy câm hừ ô vem quy quy à nương gơm không nhắc đến chuyện học thuộc lòng nàng lập tức vui vẻ kêu hừ à à rơ quy quy ơi mương à Y Mang tiểu trưa đi làm Đương nhiên Quan trọng hơn là bảo người của đan phòng đưa toàn bơn O Q Q B Hơn E Đan Bả thuốc trong đan phòng tới chỗ nàng Lý do nàng cũng đã nơn Gơn Hơn Y K Đi. Nàng muốn học luyện đan. Đầu tiên phải đánh giá từ phế phẩm. Nghiên cứu phế đan và thuốc rất có lợi cho việc tìm ra nguyên nơm. Hừ. A. Nương. Lương. U. Đi. Ê. Nương. Đang thoát vải.